Chương hai tới trưa gia tượng dẫn lính hỏa đầu bưng mâm rượu vào tướng hổ hầu cơm trần quốc tuấn anh thấy vị lính già đang ngồi ngắm nghiếc cây giáo vàng cướp được của giặc trong trận chân dương vẻ mặt của quốc công thiết chế đã trở về bình lặng tuy nhiên mấy nếp nhăn trên trán vẫn là dấu hiệu của một sự suy nghĩ sâu xa gia tượng khoanh tay chờ lệnh trần quốc tuấn hiểu ý bèn nói Vén rèm lên Giả tượng sai cuốn rèm Hôm nay trời quang Nắng đầu hạ rực rỡ ù vào trứng hổ Làm cho Trần Quốc Tuấn phải khoan khoái nhau mắt lại Ông Vương Vai ngâm khẽ hai câu thơ của Văn Thiên Tường Người ta từ cổ ai không chết Lưu lại lòng son trong sử sanh Hừ, lưu lại lòng son trong sử xanh Văn tướng công ơi người có biết bao nhiêu bạn tâm đắc tương kỳ trên đất nước này ông cầm cây giáo vàng dựa vào góc liều trận muốn thử ngón tay trỏ vào lưỡi giáo lưỡi giáo đặt ông mỉm cười bảo gia tượng cho gọi uýt kêu ngay lập tức bảo nó chọn sang đây mười người lính thật thạo nghề châu lái gia tượng đưa mắt cho người lính hỏa đầu ra một lệnh thăm để anh ta hầu rượu vị tướng gia rồi quay ra người lính hỏa đầu rót rượu cao vào chén bạc lớn so đôi đuổi ngà đặt ngang chiếc bát gớm tức mặt, màu men da mừng chín trần quốc tuấn nâng chén uống một hơi dài ông ăn cơm rất ngon miệng theo đúng lệ tự đặt ra ông ăn đủ năm bát cơm uống ba chén rượu rồi đứng dậy truyền triệt người lính ừ. hỏa đầu mau mắn dọn bàn trần quốc tuấn thay hia, xỏ chân vào đôi dép cỏ cho mát và bước ra cửa liều trận ông nhận thấy sự tấp nập của hành trung doanh đang ở mức cực kỳ sôi động quân vận tải lưng cỏ đánh trâu kéo những chiếc xe chở nặng tiếng bánh xe quay nghiến kẻo kẹt rên rỉ. quân viễn thám thông hiệu cửa trên lưng những con người chiến mép sùi bọt vi như bay giải áo mùi giáo thắt lưng lụa màu đeo kiếm tung cuộn phần Phật như bị tiếng nhạc ngựa làm động. Những tỳ tướng coi quản các phần việc lương cỏ, thuốc khí giới, xe cộ, thuyền ngựa, hối hả đi lại, ra lệnh, quát tháo âm ỉ. Các tướng coi quản những phần việc thông liệu, thám báo, từ lệnh làm việc trầm mặt hơn. Nhưng họ cũng kê ván ngay cửa liều trận của mình thành văn án. Các tỳ tướng và binh lính các hành doanh trên chiến trường ven kinh thành cũng đang đổ về mang báo cáo mang bản khai công trạng đến nộp ở chỗ làm việc của trương hán siêu và Gia tượng trần quốc tuấn nhận thấy bóng áo chiến màu chàm của những đội dân bên ba vùng đầu sông ông cũng nhận ra những tỳ tướng mặc áo tía người của đạo cận vệ bảo vệ thượng hoàng và quan gia tất cả đều hối hả linh hoạt như én như sóc. đột nhiên Trường quốc Tuấn chợt nghĩ đến chiếc cối xây lúa quay tích đi trong một chuỗi dài tiếng động không dứt như tiếng sắm nguồn đầu mùa hạ. Một sự so sánh không đúng lắm, nhưng nó rất gần gũi, ông về cảm giác. Trường quốc Tuấn nhìn xa xa. Bên ngoài đất đóng ở cửa hành trung doanh, một số đội quân thuộc các hành doanh quanh vùng Thăng Long được lệnh điều về đang hối hả cấm liều trận và bắt bếp thở cơm. một đôi lính trạo nhi giải tù binh đi ngang qua bãi trống trước mặt trần quốc tuấn những tên giặc nguyên khi ngồi ngựa nôm to lớn mặt phèn phẹt như cái thớt ấy thế mà lúc chúng đi bộ cứ như lũ vịt lũ ngang đầu to chân ngắn ngủng lạch bà lạch bạch thấy trần quốc tuấn đôi lính trạo nhi giơ giáo tung hô quốc công muôn tuổi quốc công muôn tuổi trần quốc tuấn cười bọn tù binh dừng lại sụp xuống lại như chày giả gạo chúng sợ bị đem chém đầu các tay trần quốc tuấn lại cười ông ngoảnh lại bảo máy tay kiếm hộ vệ đi lấy một thùng bánh nếp bánh tẻ đến tung hê cho bọn tù binh. chắc là chúng đói lắm nên có đưa vô lấy bánh cạp cả lá đến trào nhi áp giải phải dùng sợi mây dọa vụt cho mấy cái quàng lưng chúng mới chịu phép ăn từ tốn Trần Quốc Tuấn nghĩ thầm, quân kẻ cướp khốn kiếp, phải rơi vọt mới dạy chúng mày ra người. Bọn tù dây đi rồi, Trần Quốc Tuấn bước đến cửa liệu trận của Trương Hán Siêu. Đây là một trong những nơi nhộn nhịp huyên náo nhất của hành trung doanh. Trương Hán Siêu và các quan từ lệnh bước vội ra khỏi án, nghênh đón Trần Quốc Tuấn. Trương Hán Siêu trình ông một phong thư... của thiên thành quốc mẫu vợ trương quốc tuấn ông lê đảng ngắm bì thư in nền chìm những bông thạch lan Ừ mùa này lan đá yên tử nở những năm trước ông thường cùng vài gia tướng đi kiếm lan đá những bông lan đá trắng tinh khiết mọc từ kẻ đá đến núi dường như chỉ dành cho khách tao nhã đáng tiếc ông đã quyết định kiếm lan đá tặng cho một con người mà ông cho rằng cái gì đẹp của thiên nhiên nên dành cho anh ta đó là đỗ vĩ kể từ mùa thu năm ngoái ông xa đỗ vĩ anh ta đảm nhận công việc dò tìm tin tức bên địch phía bắc biên thùy những tin tức anh ta đưa về thật quý giá biết bao và chỉ có thể đền thưởng anh ta bằng những món quà quý giá từ tay ông trao cho như làng đá nhưng đỗ vĩ còn đâu theo thám báo của ta trong trận giặc phá cửa quan anh nhi chúng bắt được đỗ vĩ và đã sát hại con người tài hoa đàn hay thơ hay về giỏi ấy rồi ông bỏ phong thư vào túi da cá đeo bên mình ông không muốn để kẻ bề dưới nhìn thấy ông làm một việc gì thuộc về cuộc đời riêng cụ uẩn tử trận rồi những ngươi biết chưa ừ thế thì thảo biểu dân quan gia xin ban cấp từ tuất cho người nói giỏi và kể cả việc ông cụ mang trò nữa nhé. Trương Hán Siêu nhanh chóng ghi lời Trần Quốc Tuấn lên một thẻ tre để lưu nhớ. Các tướng khiêng ra cửa liều trận một chiếc ghế phủ nệm da gấu mời quốc công ngồi. nào có món gì ngọt ngào đem ra đây. ý ông muốn vui với tướng dưới trướng. Và đó cũng là cách cố ý để xóa đi nỗi tiếc nhớ độ vị trong lòng. Trong quân, chỉ có mứt gừng và ô mai ngọt để chữa bệnh, nhưng trường hăng siêu bóng a lên một tiếng. Anh đi vội vào liều trận, một lát sau, anh bước ra, bương một mâm đầy ngợt những mứt là bằng thứ quả gì lạ lắm. Anh mời quốc công nếm. Ừ, cái thứ mứt quái quỷ gì mà ngon thế nhỉ? Miếng mứt ngọt liệm như tắm mật lại phản phất có mùi thơm của biển mặn, của phong vị viễn phương. Đó là thứ mức cướp được của giặc trong trận đánh thủy trại chân dương vừa qua. Trong một kho chiếu lương, quân ta thấy mấy thạp đựng thứ mức này. Tra hỏi tù binh có đứa khai rằng đây là món ăn trắng miệng luôn luôn có trên bàn tiệc của nguyên soái Thoát Hoang và phó nguyên soái A Lý Hải Nha. Mứt gì thế? trần quốc tuấn nếm một miếng nữa và hỏi các tướng cùng trả lời người thì bảo nó là mức cha là người bảo là mứt cà người bảo mức thì là làm cho trần quốc tuấn thích thú bật cười a đó là mức làm bằng quả chà là đấy mà các tướng nghếch mắt nhìn nhau cái cây trà là giống cây dừa xứ ta quả nó mọc thành chùm ăn tươi cũng ngon làm mức thì thế này đây ta nghe một nhà sư tây vượt nói về thứ cây này rồi. trường quốc tướng cho phép các tướng cùng nếm thử thứ mức của giặc. không khí gắn bó đầy trắng khí cùng một đội quân cha con bách chiến bách thắng. một bầy rùi bay đến vo ve rồi hai con mới đầu hạ rùi đã sinh sôi nảy nở nhanh thế mật mức cho là gọi rùi đến mỗi lúc một nhiều. bầy vo ve quanh mâm mức, trường hán siêu phải lấy một cái quạt nang phẩy đuổi chúng. nhưng có vài con cứ xà xuống mâm mức định đậu vào trương hán siêu phải đập phạch cái quạt xuống mấy con ruồi tham ăn mới hoảng sợ bay đi nhìn trương hán siêu đuổi ruồi trần quốc tuấn đột nhiên ngừng nhai hai mắt ông nhìn sững rồi ông mỉm cười ông vứt cái hộp trà là xuống đất lấy chân nhấn nó xuống nữa. nếu mày hợp thủy thổ xứ này thì cứ việc mọc lên cứ việc khai hoa kết quả ông bảo viên tướng cô lương phát rượu cho hành trung doanh phát cho lính thông hiệu viễn thám còn nếu còn mức cha la thì phát cho mỗi người một miếng bảo họ rằng ta khao trước chiến thắng giải phóng kinh thành và nhớ đuổi rùi đi ông vui vẻ hẳn lên hai mắt đột nhiên nheo lại đôi mắt rạng chân chim vừa hốm hỉnh vừa hí hước trong không khí vui vẻ ấy Ông cùng các tướng hành trung doanh Xem xét lại tình thế chiến trường Trương Hán Siêu Bằng cách nói ngắn Đủ trình bày. Một là tin khẩn cấp Từ vùng lục đầu báo về Là Nguyễn Địa Lô Và tổ hào Nguyễn Lĩnh Nguyễn Thế Lộc Đem chân binh áo chàm chặn địch Ở cửa sừng Ma Lục Nguyễn Địa Lô bắn chết Trương Hiến Hầu Trần Kiện Trương Hán Siêu nói áp úng Bẩm Nguyễn Địa Lô bắn chết Đức đức đức ông trần kiện trần quốc tuấn trao mài hé miệng định nói rồi lại kìm được cái chữ lễ của trương hán siêu làm cho ông ngượng thêm trần kiện là người thân là máu mủ của hoàng tộc nhưng bây giờ nó là tên phản quốc ông nén giận cưỡng nói gọi nó là tên đại giăng kiện hai vị tướng giặc thoát hoang và a lý hải nha sai lập nhiều ụ lửa lập nhiều cột lồng đèn lập nhiều nêu cờ dây chúng sợ sàng đang cố dùng các loại thông hiệu này để có thể mau chóng cứu ứng cho nhau ba là trong trận chương dương quân ta đã diệt được một tên việt gian lợi hại tên này là một tên hướng đạo rất thuộc đường nó đã từng làm thủ túc của trần ít tắc và tiêu diệt nó là đô trâu đô trâu là thằng nào nhỉ trần quốc tuấn làm sao biết được Đến một tên với danh tiểu tốt Như Đô Trâu Dù cho nó đã từng là đô vật nổi tiếng lộ đà giang, giả tượng phải đưa lời Trương Hán Siêu Nhắc lại chuyện Đô Trâu Đã thi vật với ước kiêu Và bị ước kiêu đánh bại Ít năm sau Hai người gặp lại nhau ở Thăng Long Và Đô Trâu gây sự với ước kiêu Làm nổ ra cuộc đánh lộn Làm vỡ chợ cầu đông Nghe nói đến đấy Thì Trần Quốc Tuấn nhớ ra hết Ông cười ngất Té ra, oan gia gặp oan gia. Ông nhận định rất nhanh. Các cách quân địch không ghé tựa được vào nhau đang khốn đốn cả. tiếng giặc hoang mang nửa muốn chạy, nửa cố ở vì sợ về nước bị trị tội. Ông ra lệnh cho Trương Hán Siêu. Thảo sớ, dân thượng hoang và quan gia xin huy động lính cận vệ và dân binh phủ thiên trường sẵn sàng chẳng đánh tiêu diệt. Đạo bại binh của Toa Đô thảo lệnh cho hành doanh của chiêu minh vương dùng dân binh đánh úp các ụ cụ lửa cột niêu cột lồng đèn rồi đốt ụ lửa đốt lồng đèn kéo các dây cờ lên gọi đức ông hoàng bảy sang hành trung doanh đem theo hai ngũ lính trạng nhi thật giỏi chọn một nghìn quân tinh nhệ chờ lệnh. quân tinh nhệ bờ bắc sông thiên đức mai phục chờ diệt địch dùng lính thông hiệu mang lệnh cho các hành doanh nguyệt đức Nhật Đức, Lục Đầu và vùng Chi Lăng sẵn sàng tiêu diệt giặc khi chúng chạy qua. Thế là, từ lĩnh thảo bay bay, thông hiệu, viễn thám, người lên ngựa, kẻ xuống thuyền, mang những ống công văn sơn son tỏa đi các ngã. Các đại cờ được lệnh kéo những cờ hiệu nhiều màu báo lệnh. Hành trung doanh vợi người đi rất nhanh. Các đội quân đóng quanh hành trung doanh cũng phá bếp, nhổ cọc liều kéo đi. Trần Quốc Tuấn trở về liều trận Lúc trời đã xế chiều Vị tướng già Thấy ông già chép sự đứng chờ ở cửa liều Trần Quốc Tuấn vén màn cửa Cho phép Lê Văn Hưu Đi vào trong trứng hổ Ông chỉ một cái ghế Bảo ông già ngồi xuống Ông cười Bảo ông già chép sử tiên sinh này Bọn tướng giặc đang bói toán lung tung Thế là thế nào Bẩm Thế là giặc sợ Sợ thì chúng nó sợ lâu rồi Đây là chúng nghi hoặc với hỏi quỷ thần Về chuyện của người đó Bấm Bây giờ chúng sợ lẫn nhau Trần Quốc Tuấn nghiêng mấy đầu suy nghĩ Ừ đúng Ông già này Nói được một điều Chắc như cái chốt vì kèo Bọn tiếng giặc Tên nào dám đưa Cái lệnh bỏ chạy bây giờ Ông lại góc liều Cầm ngọn giáo vàng lên Này tuyên sinh, ngọn giáo này do chính tài vua giặc trao cho nguyên só giặc để làm gì? Uhm, Trần Quốc Tuấn rằng cây giáo xuống án để sang phẳng nước ta, cái địch của chúng ta cuồn vọng thế đấy. Ông kể cho Lê Văn Hưu nghe câu chuyện về vua tôi giặc thành các tư hãng, đại hãng đầu tiên của Thác Đác. Có một Chiến tướng đánh đông dẹp bắt trận nào cũng thắng. Cả này tên là Giê-bê. Trước, CB bê làm tướng ở một nước khác. Khi thành các tư hạng đánh diệt nước này thì bắt được CB. bê bê xin được đấu võ theo luật thác đát. Luật này cho phép bại tướng được đấu với một tướng thác đát, đấu tay đôi. Nếu thắng thì được tha chết và thành tướng. thác đát Nếu thua thì sẽ bị chọc cọc vào hậu môn Dựng niêu ngoài bãi pháp trường cho đến chết Khi được đấu tay đôi Sư không có khí giới và ngựa Thành các tư hãn Đã đưa ngự thương Và con ngựa mã màu trắng của mình Cho Sư đấu Trần thực sự đó Sư Bê thắng Và Y trở thành Một tướng kiệt thiệt của thành các tư hãn Cả đại hãng sai Sư Đem quân đánh các nước Ba Tư Đại hồi Sau một năm chinh chiến Sư diệt hàng loạt nước tên lính đánh thuê này tạ ơn thành các tư hãn bằng cách dâng lên thành các tư hãn một vạn con ngựa trắng và một ngọn giáo đúc bằng vàng nữ trang thu được trên mình hoàng hậu cung phi các vương triều bị diệt ngọn giáo vàng đó sao trở thành vật thiên truyền quốc của giặc hễ tướng nào được sai đi làm cỏ một nước sẽ được vua trao tay ngọn giáo này và bây giờ thì nó nằm đây ông già chép sử Khẽ nhởm trên chiếc ghế Ngắm ngọn giáo Ngắm những hàng chữ kỳ dị chạm chìm trên cán giáo Ngắm mơ lông ngu nhụm đỏ tươi Ngắm lưỡi giáo rộng bản bóng loáng Ông già chép sử mỉm cười Giáo thiên nằm đây Tiếng giặc chưa dám chuồn về nước được Nhận xét của ông hồi đêm thế mà đúng Ông Ngọc ngừng định hỏi Trần Quốc Tú một điều gì đó Nhưng có tiếng giày ở cửa liều trận tiếng người tướng hộ vệ phiên canh hỏi với người chạy qua nay đi đâu mà như ma đuổi ấy tiếng đáp lại vui đùa đi xem thi bắn ở ngoài bãi kia kìa trần quốc tuấn xưa nay rất thích môn bắn cung qua mấy tháng chinh chiến ông càng thích thú tài bắn của binh tướng dưới trướng ông đứng phát dậy bảo lê văn hưu ta ra xem bắn thi ông đi trước lê văn hưu và những tướng hộ vệ đi theo sau Những người lính thuộc hộ hành trung doanh đang đứng ở đầu một cái bãi trồng khoai mà sao hò. Trần Quốc Tuấn khéo léo đi vòng phía sau lưng họ để đến bãi. Ông dừng lại trên một gò đất nhô cao có những cây lao bông nở trắng xóa. Từ đây đến chỗ đám đông cách gần chục trượng. Đám lính đang đứng quanh hai người cầm cung. Trần Quốc Tuấn nhận ra một người là hoàng đỗ chú đội trưởng lính viễn thám của mình còn một người mặc áo lính chợ nhi là người theo hầu trung thành vương đêm qua đầu bãi đằng kia cắm một cái bia ở hồng tâm có đến mười mũi tên cánh chi chích. cuộc thi bắn hẳn bất phân thắng bại nên đánh đông bàn tán xôn xao và hai người thì đang mặc cả nhau điều kiện anh lính trạo nhi bảo đẩy bia xa ba trận nữa hoàng đỗ gạt đi đâu phải cứ bắn xa là giỏi anh lính chạo nhi vặn thế thì thế nào mới là bắn giỏi hoàng đỗ vỗ vào bụng thì là biết bắn bằng cái bụng này này hoàng đỗ chạy về phía bia rút dao bới luống khoai môi ra một củ khoai chi bằng nắm tay chú ta đặt củ khoai lên đầu đứng thẳng mặt hướng về phía đám đông tiếng chú ta cất lên từ xa bắn đi có dám bắn không Đánh đông lặn đi. Có lối bắn bia sóng này đòi hỏi thần kinh của bia sóng phải cực kỳ cứng cỏi. Trần Quốc Tuấn nhìn thấy hoa xuân hùng ngắm nghía cây cung sơn vạch đỏ vạch đen trong tay. Anh lính trạo nhi tháo dây cung, thay dây cung mới. Anh ta mở nắp ống tên, chọn một chiếc rồi chậm rãi bước lên mấy bước. Không khí trường bắn trầm lặng, không một tiếng động, không một cử động. và có lẽ không có một hơi thở nữa. Chỉ đầu bãi đằng kia, có tiếng hoàng đổ vẫn nheo nhéo Sao lâu thế? Bắn có một mũi tên mà lâu thế, nát ca khoai rồi. Hoa Xuân Hùng từ từ chân cung. Trần Quốc Tuấn cũng nín thở. Ông biết sức cây cung đơn trong tay Hoa Xuân Hùng hơi đuối tầm tên so với khoảng cách giữa anh ta và củ khoai chim trên đầu hoàng đổ. Hoa Xuân Hùng khẽ vặn người cho tay phải kéo dây cung được trường hơn. Đó là kiểu bắn bạc gió, sở trường của cung thủ Chano vùng bình than vạn kiếp. Chỉ thấy một cái gì xẹt đi mơ hồ như ảo giác của một người hoa mắt. Của khoai tung đi. Sau một lát lặng ngắt, tiếng treo hò mới nổi lên âm ý. Hằng Đỗ cười tét miệng, cầm của khoai có mũi tên cắm xuyên qua đi về phía đám đông. Vì đi ngược lại, Nên Hoàng Đỗ nhìn thấy Trần Quốc Tuấn. Chú lính viện thám há mồm ở mặt ra. Trần Quốc Tuấn rời gò lao đi về phía đám Đông. binh lính thôi cười, thôi hò reo. Muốn chuồng đi mà chân như trông xuống đất. Trần Quốc Tuấn cầm lấy cây cung của hoa xuân hùng ngắm nghía, Cây cung làm bằng gỗ dâu chuốt đuôi chuột cực kỳ tinh xảo. dây cung còn mới tinh bệnh bằng tóc người rất săn. Rất đều, Cán cung, Chỗ tay cầm bằng xương thú trắng nga, Có chạm hình bốn chữ, Nhất tiễn lập công. Ông mỉm cười, Thấy Hưng Đạo Vương cười, Mọi người thở ra nhẹ nhõm Không khí tương bừng lại tiếp diễn, Trần Quốc Tuấn khen, Nhìn người bắn kiểu bạc gió đúng cách đấy, Đoàn ông quay hỏi đám đông, Các ngươi nhận thấy tài bắn của nó thế nào? Mọi người cùng ồ lên, bẩm quốc công tuyệt xảo ạ hưng đạo vương bước lại trước mặt hoàng đỗ hỏi vặn còn ý nhà ngươi thế nào người lính viện thám cúi đầu thưa bẩm quốc công bắn đến thế thì có một không hai hưng đạo vương ngoảnh lại hỏi hoa xuân hùng thế còn nhà ngươi anh lính trào nhi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp bẩm quốc công con sinh hòa hưng đạo vương cười ngất Tôi trả cung cho Hoa Xuân Hùng Ông không nói gì thêm cả Ông không muốn nói gì thêm đợi khen ngợi tình đồng ngũ Và cái tài thiện chiến Của binh lính thân yêu dưới trướng ông Ông chỉ hỏi Hoa Xuân Hùng một câu Ai dạy ngươi phép bắn bạc gió Hoa Xuân Hùng cúi đầu xuống Đôi mắt tối lại Một lát sau Anh ta mới ngẩng đầu lên Bẩm quốc công Thầy của con mới chết cách đây vài hôm Trần Quốc Tuấn trao mài Thế là ông hiểu rồi Đây là một anh lính trạo nhi Trong đội lính đánh trên sông của Yết Kiêu Ông thầy dạy võ Trong đội quân này là cụ ủng Trần Quốc Tuấn ngoảnh lại bảo binh lính Hãy khắc vào dạ cho Cứng tay cung tay giáo Thôi Ai về việc nấy Mà về sao Thì bắn cắm bắn bị sóng binh lính tản đi